Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một tí không chết từ đâu mà lo. Đến lúc này thì Lão Toàn cũng đã hiểu được sao ban nãy khi mình đòi đi tới đây thì Lão Hà cũng chẳng thể phản đối. Tất thầy thì đều có nguyên do cả. Đoạn Lão Hà nhỏ vài giọt máu của tên Toàn vào lòng bàn tay của mình lại lấy cái thứ máu đó mà vẽ lên một chữ hán ở trên chán của người con gái kia. Chữ đó có nghĩa là chữ trục. Một hồi sau, Lão Hướng quay lại, trên tay cũng đã chuẩn bị đầy đủ những thứ nguyên liệu mà Lão Hà đã nói. Đến lúc này, thì Lão Hà mới bảo cụ đem hết những thứ này, mỗi thứ một tí nhét vào mồm của con gái, số còn lại thì đem dài thành một vòng tròn xung quanh người của cô. Lão Hướng vội làm theo, đến khi xong xuôi thì tên Hà đã vỡ vội một cái áo đang treo ở ngoài hiên, là áo của người con gái kia. Ê, cậu định làm gì thế? Lão hạ cầm cái áo kia, đặt đại khái lên trên cái giường ở bên cạnh rồi nói: "Đây gọi là thuật khảo tà, là một thuật cổ của người Miên. Vì con gái bác thể trạng kém nên cháu không dám khảo trực tiếp lên trên người. Bây giờ cháu sẽ dùng cái áo này thay cho cô ấy, tác dụng thì có kém đi một chút, nhưng tình hình hiện tại thì có thể làm cách này thôi, thì ta cứ thử xem sao." Đoạn, lão lại kêu cụ hướng đọc rõ ngày sinh bát tự của cô gái, lại dùng nốt số máu vẫn còn đọng ở trên tay mà họa lên vài nét đạo văn trên cái áo kia. Đến khi xong xuôi thì liền vớ lấy cái cằm chọi mà đưa cho tên toàn. "Chú khỏe hơn anh, chú đánh đi. Đánh đến khi nào anh bảo dừng thì thôi nhé." "Ờ, dạ, vâng ạ." Lão toàn đón lấy cái chọi, tuy cảm thấy kỳ lạ lắm, ấy vậy nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng dám hé răng lấy một tiếng. Đoàn lão tiến về phía chiếc giường mặt thụ thế, dương cao cán trời, mặt toan vụt xuống, ánh mắt lại liếc về phía của hai người cụ hướng và lão hạ. Lúc này, lão hạ mới tiến đến trước mặt của cô gái mà bắt ấn, nhón cái điểm lên trên mi tâm, bắt đầu lẩm rầm nên những cái chú ngữ bằng loại tiếng khó nghe. Lão cứ lẩm bẩm lí nhí ở trong một như vậy. Phải cỡ đến một hồi sau thì mới ra hiệu cho lão toàn tùy sức mà vụt xuống tấm áo như chỉ đợi chờ có thế, lão toàn vung cái cán chổi xuống, một nhát, hai nhát, tiếng cán chổi vung xuống cái giường cũ cứ rầm rầm, rầm rầm mấy tiếng, thì cái đắp giường cũ kỹ cứ kêu lên ken két theo từng cú vụt tới tấp của gã đồ tể. Bên cạnh đó, cô gái kia bắt đầu xuất hiện những cơn co giật, trong mắt thì bắt đầu trắng dã lại, đôi tay thì co quắp cũng khu khuáng mà cào xé lên người của lão hạ. Quật mạnh nữa lên đi, mạnh lên. Lão Hà hét lớn, lúc này đã phải dùng đến hai tay ôm lấy đầu của cô gái kia. Cứ thế, thế nhưng không hiểu như thế nào mà ngay trong cái lúc ấy, cái sức lực của một người tật nguyên nhấc cô lại có thể lớn được đến như vậy. Có khi còn khỏe hơn cả lão Hà nữa. Dù lúc ấy đã cố gắng ghì thật chặt, nhưng người của cô thì vẫn cứ run lên bần bật. Cái xe lăn lâu ngày không có được tra dầu cứ vang lên những cái tiếng ken két ở mấy cái khớp nối tưởng rằng như chẳng thể chịu nổi được cái cơn co giật của cô thêm nữa. "Cụ, cụ ơi, cụ hộ cháu một tay với, nhanh lên, đừng để cô ấy bật ra được, không là không sức đổ sông đổ bể đấy cụ ạ." Lão Hà hét lên. Lúc này phía bên của lão toàn cũng đã cố gắng đến 10 phần sức, lão càng đánh lại càng hăng, khóe mắt thì long lên sầm sập, nổi lên từng cái tia ác tính, không khác gì lúc lão vật ngựa một con lợn ra để mà chọc tiết bất một hồi lâu sau, đột nhiên cô gái kia không có vùng vẫy nữa, cả người lại mềm oặt ra, trong cái khóe miệng thì chào ra một cái thứ bọt trắng, cả lão Hà lẫn cụ hướng bị cô vần một trận thì cũng đã mệt oải cả người ra, ngồi bệt xuống đất mà thở phì phò như là thổi bễ. "Thôi thôi, chú ngừng tay cho anh với, xong rồi đấy." Lão Hà bật ra được một hơi nặng nề, nhìn qua thì cũng thấy tên toàn đã quất đến gãy cả cái cán chọi cánh tay cũng đã run lên từng đợt, có lẽ gã cũng đã mỏi lắm rồi. "Bô, bô tiến sư nhà nó hờ đệ chứ. Dạo này chẳng động tay động chân vào cái việc gì nặng hết, mới phê của mấy giỏi thôi mà mệt đứt cả hơi rồi chứ lại." Lão toàn buông cái cán chổi xuống dưới đất, cũng vội lau đi những cái giọt mồ hôi đang rơi ướt đẫm ở trên trán. Không những thế, còn chạy vội ra bên bàn uống nước, cầm lên cái ấm tích mà tu lấy tu để cái thứ nước chè tươi. Thế phi xong rồi hả chú? Chú Đọt cụ hướng hỏi lại nhìn về phía của Cúc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net